Đâu. Tôi chỉ cần anh tập trung tinh thần. Tôi sẽ tạo ra một chiếc két an toàn. Anh có thể tưởng tượng theo miêu tả của tôi và khắc sâu hình ảnh chiếc két an toàn đó trong tâm trí anh. Nếu như vậy, thôi được rồi. La Phi do dự một lúc, cuối cùng cũng nhắm mắt lại. Tiêu Tập Phong bắt đầu miêu tả. Đó là một chiếc két màu trắng. Nó cao gần 1 mét. Chiều dài và chiều rộng đều khoảng nửa mét. Chiếc két làm bằng thép tấm, vô cùng dày dặn. Cất đồ ở trong đó chắc chắn là vô cùng an toàn. Trên cánh cửa phía trước của két sắt có một ổ khóa mã số điện tử. Anh có thể sử dụng nó để thiết lập mật mã mở cửa. Nói tóm lại, đây là một chiếc két an toàn vô cùng đảm bảo. Được chế tạo rất tinh xào. La Phi nhắm mắt lại. Lắng nghe lời miêu tả của đối phương, lúc này nét mặt anh vô cùng bình yên, Tiêu Tập Phong hỏi: "Anh có thể tưởng tượng ra hình dạng của chiếc két an toàn đó không?" La Phi im lặng gật đầu. Tiêu Tập Phong dường như vẫn chưa yên tâm, lại hỏi: "Hình dạng của nó có phải là rất rõ ràng không?" "Vâng, rất rõ ràng." "Rất tốt." khẽ miệng tiêu tập phòng toáng hiện một nụ cười. Tiếp đó ông ta lại nói: "Bây giờ anh có thể mở cửa chiếc két cho điều bí mật vào trong. Hãy nói cho tôi biết sau khi làm xong." Con người mắt của Lafi chậm chậm đảo dưới mí mắt, dường như đang dõi theo một vật gì đó rất quan trọng. Giây lát sau, anh liền lên tiếng bảo: "Kết xong rồi. Đóng cửa két cẩn thận chứ?" Rồi. Bây giờ hãy đặt mật mã đi. Chú ý, mật mã này chỉ một mình anh được biết, tuyệt đối không thể đưa cho người khác nhìn thấy. La phi đưa ngón tay trỏ bên phải ra, đồng thời khum năm ngón tay trái lại, che lên trên ngón trỏ bên tay phải. Sau đó ngón trỏ bên phải của anh chỉ vào khoảng hư không được che chắn bởi bàn tay trái và ấn mấy nhát. Tiêu tập phòng im lặng. tập trung theo dõi nhất cử nhất động của đối phương. Sau khi La Phi thu hai tay về, ông để nói bằng một giọng chúc mừng. Tốt rồi. Điều bí mật đó đã bị ảnh quá lạ. Không người nào có thể lấy cắp được nó nữa. La Phi thở vào nhẹ nhõm, như chút được một gánh nắng, nhưng lại nghe thấy tiêu tập phòng nói. Bây giờ, tôi gần anh phải nhớ kỹ hình dạng của chiếc két an toàn này. Trong đó có cất giấu một bí mật đáng sợ. Anh tuyệt đối không được quên. La Phi nghiêm túc nói. Tôi nhớ rồi. Đó là một chiếc két an toàn màu trắng bằng thép, rộng khoảng nửa mét, cao 1 mét. Trên cánh cửa của chiếc két có khóa mã số điện tử. Tôi đã đặt mật mã, nhưng tôi tuyệt đối không nói cho ông biết. Tiểu tập phòng khen ngợi. Giật thót. Bí mật đó đã vô cùng an toàn. Bây giờ anh còn lo lắng gì nữa không?" La Phi đặt hai tay lên bụng mình, anh nói. "Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi." Tiêu Tập Phong đầy nghịch. "Nếu vậy, anh có thể thử ngủ đi một lát." Hai tay La Phi duỗi ra, hơi thở của anh đều đặn và chậm dần. Tiêu Tập Phong không làm phiền đối phương nữa, chỉ ngồi bên cạnh im lặng chờ đợi điều gì đó. Khoảng 3 phút sau, Đầu La Phi kẽ nghiêng sang một bên, rõ ràng là anh đã ngủ say. Vì không có người nói chuyện, căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn và sâu của La Phi. Nếu một người ngủ đi trong trạng thái vô cùng mệt mỏi, thường sẽ ngủ rất sâu. Bầu không khí ệ uệ này dường như cũng tác động lên tiêu tập phòng. Ông ta cũng tựa người vào thành ghế của mình, tư thế nhàn tản, như thể đã hoàn thành công việc Nhưng lúc này, La Phi đột nhiên tỉnh dậy, anh ngồi thẳng dậy trên ghế sofa hỏi: "Đã kết thúc rồi sao?" Tiêu Tập Phong cũng ngồi thẳng dậy theo, ông ta trợn tròn mắt nhìn La Phi, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. "Việc thô miên của ông đã kết thúc rồi phải không?" La Phi lại hỏi lại một lần nữa, ánh mắt anh sáng rực, không hề có cảm giác buồn ngủ. Tiêu Tập Phong nhận ra điều gì đó, ông ta kinh ngạc hỏi: Anh không hề ngủ à?" La Phi cười, câu hỏi này rõ ràng không cần phải trả lời. Nét mặt Tiêu Tập Phong lộ vẻ hoài nghi. Th "Thế vừa nãy anh, tôi chỉ hợp tác làm theo lời ông thôi." La Phi dừng lại giây lát rồi giải thích thêm, "Từ lúc ông dẫn tôi vào phòng sách, tôi đã biết ông muốn thôi miên tôi, cho nên tôi hợp tác với màn biểu diễn của ông." Tiêu Tập Phong cảm giác như bị chơi một vố Ông ta nhăn nhó cười bất lực. À, anh sao anh phải làm thế? Nếp mặt La Phi trở nên nghiêm nghị, anh nói, "Tôi đã làm một thử nghiệm. Kết quả thử nghiệm sẽ quyết định một phán đoán của tôi về ông." Tiêu Tập Phong ngơ ngác lắc đầu, ông ta không hiểu đối phương nói gì. "Thôi được rồi. Bây giờ không cần phải vòng vo vò nữa." La Phi nhìn Tiêu Tập Phong nói, Tiếp theo đây, tôi sẽ nói cho ông biết toàn bộ mọi chuyện, bao gồm cả sự thật về vụ giết người hàng loạt bằng thủ đoạn thôi miên và mục đích chuyến viếng thăm của tôi vào ban đêm. Tôi mong là ông có thể lắng nghe tôi. Nếu có chỗ nào không rõ, ông có thể nói ra luôn. Nhìn nét mặt của đối phương, Tiêu Tạp Phong biết việc này chắc chắn là vô cùng quan trọng. Thế nên ông ta cũng gật đầu vô cùng trịnh trọng. là khi bắt đầu kể từ điểm chuyển ngoặt lớn nhất trong vụ giết người hàng loạt đó. Sau khi Lý Lăng Phòng chết, cảnh sát dầm dộ đưa tin kết thúc vụ án. Nhưng trên thực tế, vụ án này còn lâu mới hạ màn. Sau đó chưa ngoài hiểu và Chu Tư Tuấn cũng đều chết. Chuyện này chắc ông cũng đã biết rồi. Đúng không? Giọng Tiêu Tập Phong có chút buồn rầu, tiếp đó ông ta lại nói. "Vâng. Tôi còn nghe nói Tiểu Lâu cũng gặp nạn." Mặc dù cảnh sát không công khai nguyên nhân tử vong của mấy người này Nhưng tôi đoán chắc chắn là có liên quan đến vụ án Có lẽ em đúng như điều anh lo lắng Lý Long Phong cuối cùng cũng đã hoàn thành kế hoạch giết người 7 mối tội đầu La Phi từng giảng giải cho tiêu tập Phong về kế hoạch 7 mối tội đầu Đồng thời nhờ ông ta giúp Chu Tư Tuấn Nhưng hôm nay anh lại hoàn toàn phủ định kết luận trước đó của mình cái gọi là giết người theo bảy mối tội đầu, chỉ là ấn tượng giả bên ngoài. Hung thủ thực sự hoàn toàn không phải là Lý Lăng Phong. Hung thủ không phải là Lý Lăng Phong. Tiêu Tập Phong không thể hiểu nổi, làm làm sao có thể có chuyện đó được? Chi tiết trong việc này tôi sẽ giải thích sau. Ông cứ đi theo hướng tư duy của tôi đã. Nói tóm lại, có người đã lợi dụng Lý Lăng Phong để thiết kế một cái bẫy rất tinh vi. Khi tất cả mọi người đều cho rằng Lý Long Phong chính là hung thủ Thì hung thủ thật Đã trở thành người vô hình Nhở nhơ ngoài vọng pháp luật Tiêu tập Phong không kìm được bật hỏi Thế, thế rốt cuộc hung thủ là ai? Mười hôm nay Trên danh nghĩa thì tôi đang nghỉ phép Nhưng thực ra tôi vẫn âm thầm Tìm kiếm hung thủ thật La Phi liếc nhìn tiêu tập Phong một cái Thẳng thắn nói Sau một thời gian điều tra Sau một thời gian điều tra Tôi cảm thấy đối tượng khả nghi nhất chính là ông. Tiêu Tập Phong bình tĩnh hỏi lại. Thế à? Dựa vào cái gì? Tại sao hung thủ thật lại hao tâm tổn sức tạo nên một cái bẫy giết người bí ẩn, vừa khổng lồ lại vừa phức tạp như vậy? Phải biết rằng, càng làm cho sự việc phức tạp thì manh mối để lại cho cảnh sát truy tìm sẽ càng nhiều. La Phi bắt đầu giải thích cách tư duy của mình. Nếu hung thủ đã từ bỏ cách đơn giản, chọn cách phức tạp thì ắt phải có một lý do đầy đủ. Cho nên tôi suy đoán, người này nhất định phải có mối quan hệ lợi hại vô cùng rõ rệt liên quan đến vụ án. Cũng có nghĩa là, nếu phân tích vụ án này theo trình tự điều tra thông thường, người này nhất định sẽ trở thành mục tiêu trọng điểm của cảnh sát. Nên hắn bắt buộc phải tìm một kẻ thay thế để thu hút sự quan tâm của cảnh sát. Quá trình này mặc dù phức tạp Hơn nữa có rất nhiều rủi ro bất định. Nhưng dù thế nào cũng tốt hơn nhiều so với việc hắn ta trực tiếp lộ diện dưới hỏa lực của cảnh sát. Tiêu Tập Phong hừ một tiếng và nói: "Bởi vì tôi là người bạn duy nhất của Tử Liên Sinh, nên anh cho rằng tôi khả nghi nhất. Tôi đã điều tra các mối quan hệ xã hội của Tử Liên Sinh. Ông ta không có bất cứ người thân nào, cũng không có những người bạn khác. Ngoài ông già Tôi không thể nghĩ ra còn ai có khả năng liên quan đến vụ án này. Điều này càng chứng tỏ phân tích vừa rồi của tôi là đúng. Là người liên quan duy nhất, cho dù thế nào, ông cũng phải tạo hiệu quả khiến mình vô hình. Nếu không, làm sao cảnh sát có thể bỏ qua cho ông dễ dàng như thế được? Tiểu Tập Phong biện hộ cho mình. Lý do này đúng là rất đầy đủ. Có điều hai ngày đầu tiên xảy ra vụ án, tôi không hề ở Long Châu. Tôi không có thời gian giải án. Hai hôm đó, ông đi công tác ở Bắc Kinh, không những có dữ liệu lưu giữ về thời gian đi máy bay hai chiều mà còn có dữ liệu lưu giữ về việc thuê phòng ở khách sạn. Xác thực không có gì đáng ngờ. Nhưng điều này không thể xóa bỏ hoàn toàn khả năng dính líu của ông. Suy nghĩ theo một góc độ khác thì sao? Ông rất ít khi đi công tác, một năm gần đây hầu như không rời khỏi Long Châu. Nhưng đúng vào hai ngày xảy ra vụ án, Ông lại vắng mặt. Điều này có phần trùng hợp quá thì phải. Tiêu Tập Phong cười nhăn nhó. Nếu nghĩ như vậy, chứng cứ không có mặt tại hiện trường hóa ra lại biến thành bằng chứng phạm tội mới. Xem ra ít nhất tôi cũng là một đồng phạm chứ gì? Lạc phỉ đáp. Khi đó, tôi đoán ông có khả năng đã sử dụng thủ đoạn thôi miên khiến Lý Lăng Phong biến thành công cụ giết người, bị điều khiển từ xa. điều khiển một người từ xa bằng thuật thôi miên. Sau đó người này lại tiếp tục sử dụng thuật thôi miên để hoàn thành một vụ giết người liên hoàn. Tiểu Tập Phong nhe miệng nhìn La Phi. <cười> "Cảnh sát à, là... anh không thấy chuyện này chẳng khác nào nhìn lén một đêm à?" La Phi cũng thừa nhận. "Đúng là có hơi khoa trương. Nhưng theo như thông tin có được vào thời điểm đó, chuyện này cũng có thể coi là một hướng tư duy hợp lý." Tiểu Tập Phong ngửa lòng bàn tay vào nói: "Tôi được rồi. Hợp lý hay không bạn xem. Có điều những chuyện này xét cho cùng cũng chỉ là suy đoán. Nếu pha án vẫn phải chú trọng chứng cứ." La Phi mỉm cười với Tiêu Tập Phong: "Đúng thế. Nên tiếp theo đây, tôi định tìm ra chứng cứ." Ông có biết tôi đã theo dõi ông cả một tuần rồi không? Tiêu Tập Phong trợn tròn mắt nhìn La Phi. Vẻ mặt vừa ngạc nhiên lại vừa bất lực. Dầy lát sau, ông ta lúng túng hỏi: "Thấy anh đã phát hiện ra điều gì?" "Tôi phát hiện ra hàng ngày, ông hết giờ làm việc rất sớm. Khoảng 4 giờ là ông đã rời khỏi trung tâm tư vấn. Sau đó ông sẽ đến phòng 602, tòa 7, khu song kiểu Tân Thuận, chỗ ở của tử liên sinh trước đây. Hàng ngày ông đều ở đây đến khoảng 7-8 giờ mới rời đi." Tôi đoán ông ăn xong bữa tối mới đi. Vì có mấy lần ông còn mua thức ăn ở siêu thị mang qua. Tiểu Tập Phong sờ tay lên mũi nó. Không sai. Cho nên vấn đề là ở đây. Ông là người đã có gia đình, sao lại đến căn hộ cũ đó suốt? Tôi nghĩ đến có lần ông từng nói, trước đây khi lái xe đường dài, Tử Liên Sinh sẽ đưa chìa khóa nhà cho ông, nhờ ông trông nom căn hộ. Nhưng ông lại nói Tử Liên Sinh không hề nuôi thú cưng hoặc trồng cây cảnh gì. Khi đó tôi đã lấy làm lạ, không có thú cưng cây cảnh thì căn hộ đó có cần phải nhờ người trông nom không? Sau đó tôi lại nhớ ra lời Chu Tư Tuấn từng nói. Anh ta nói nửa năm trước khi xử lý vụ xung đột đó, Tử Liên Sinh vốn không chịu quỳ lại con chó chết, nhưng bị Diêu Tư Hàn dọa bảo sẽ đưa người đến lục soát nhà ông ta, đập nát căn hộ của ông ta. tự lên sinh mới chịu khuất phục. Thế là tôi chợt nhận ra, trong căn hộ cũ đó có lẽ cất giấu thứ gì đó vô cùng quan trọng. Có điều tư duy của tôi vẫn không đủ rộng mở. Không ngờ thứ đó lại là nói đến đây là phỉ khế lắc đầu. Anh tự trách mình không đủ nhạy bén, đồng thời cũng bất giác bày tỏ cảm xúc vì chân tướng của sự việc quá ly kỳ, thật sự có lực. Tiêu Tập Phong lại thở dài, rồi lên tối nay anh lén vào căn hộ cũ đó mục đích là để xem trong đó rốt cuộc cất giấu thứ gì. Đúng vậy. Nếu thứ đó quan trọng đến vậy, có lẽ cũng có liên quan đến vụ án chăng? La Phỉ dừng lại giây lát rồi lại nói. Nhắc đến quá trình thăm dò căn hộ đó, cũng đúng là đầy những bất ngờ. <cười> Tôi vừa vào phòng đã phát hiện ra một thứ kỳ quặc Ông chắc chắn biết là cái gì chứ? Là cái đĩa bay sao? Ừm, một cái đĩa bay đã vô cùng kỳ quặc rồi. Tôi cứ tưởng đó chính là mục tiêu mình cần tìm. Tôi gần chăm chú nghiên cứu nó rất lâu nhưng không có nhiều phát hiện. Từ đó kỳ quặc thì có kỳ quặc, nhưng cũng không cần ngày nào cũng có người đến chăm sóc. Tử Liên Sinh cũng không đến mức vì nó mà phải quỷ lại một con chó chết. Có lẽ trong phòng vẫn còn bí mật khác, cho nên tôi tiếp tục qua những chỗ khác để tìm kiếm. Tiêu Tập Phong hừ một tiếng, dường như ông ta rất không muốn việc tiếp theo xảy ra, nhưng ông ta đã không thể ngăn cản được nữa. Tôi để ý thấy bồn nước ở trong bếp vừa có người sử dụng, có mấy chiếc đũa còn nằm, khăn mặt trong nhà vệ sinh cũng còn ẩm. Tôi tưởng những cái đó đều là vết tích ông để lại. Chuyện này cũng có thể coi là hợp lý. Nhưng giường chiếu trong phòng ngủ ngăn nắp sạch sẽ như vậy. Tất cả cửa sổ trong căn hộ đều được che kín bằng những tấm rèm rất dày. Thế mà tôi vẫn không đánh hơi thấy sự thật. <cười> tôi cũng chậm chạp thật. Sau đó tôi vào phòng đọc sách. Căn phòng đó chứa đầy sách. Rõ ràng không phải là để cho tử lên sinh độc. Tôi bắt đầu đoán những cuốn sách đó. Có lẽ chính là mục tiêu mà tôi cần tìm. Chắc chắn chủ nhiệm tiêu đã bị thu hút bởi những cuốn sách phong phú đổ các thể loại đó. Cho nên mới lưu luyến không rời. Chỉ là nếu tự liên sinh quỷ gối vì số sách này thì không hợp lý. Không lẽ ông ta cũng là người quý sách như chính mạng sống sao? Từ tập phòng, nhằn nhó cười. Hừm. <cười> cho dù ông ấy có quý sách thì đọc cũng không hiểu. Cho nên chuyện này vẫn rất kỳ quặc. Nam Phi im lặng một lúc rồi nhìn vào mắt Tiêu Tập Phong nói: "Cuối cùng tôi đã phát hiện thấy chiếc két an toàn đó ở góc tường." Tiêu Tập Phong bất lực cụp mắt xuống, dường như ông ta không muốn tiếp xúc với ánh mắt của đối phương. Vừa nhìn thấy chiếc két đó, tôi lập tức biết rằng cuối cùng mình đã tìm thấy mục tiêu thật sự. Vì chiếc két sắt đó, quả tình quá đặc biệt. Tôi chú ý thấy trên cửa két có một cái lỗ nhỏ, liền thử nhìn vào trong xem, nhưng hoàn toàn tối đen, không nhìn thấy gì. Có điều đúng lúc tôi ghé sát mắt vào cái lỗ nhỏ đó, tôi đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Cảm giác đó cuối cùng đã giúp tôi vỡ ra bí mật trong căn phòng Ông có biết là cảm giác gì không?" Tiêu Tập Phong lắc đầu, cũng không rõ là không biết hay không muốn trả lời. La Phi chậm rãi đưa ra câu trả lời. "Tôi cảm giác có người đang ở bên trong chiếc két đó nhìn tôi." Tiêu Tập Phong chỉ thở dài, không muốn nói gì thêm. La Phi cứ thế tiếp tục nói một mình. Trong khoảnh khắc đó, tôi thậm chí sợ hãi trước suy nghĩ của mình. không ngờ trên đời này lại có chuyện ly kỳ như vậy. Nhưng rất nhiều chi tiết đều khẳng định suy đoán của tôi. Trong căn hộ đó cất giấu một người sống với hình hài bé nhỏ đến kỳ lạ. Cho nên cạnh bồn nước có một chiếc ghế để leo. Trong buồng vệ sinh không có bệ xí bệt mà là bệ xí xổm. Chiếc bàn máy vi tính rất thấp, còn chiếc ghế đi kèm thì lại rất cao. Trong phòng đọc sách còn có một chiếc thang gấp để lên xuống lấy sách. Còn chiếc két an toàn thì dùng để cho người đó trốn bên trong đúng không? Cho nên mới phải đục một chiếc lỗ nhỏ trên cửa két để thông hơi và quan sát bên ngoài. Người này đã sống trong một không gian ngăn cách với thế giới như vậy rất nhiều năm. Chưa bao giờ có người ngoài biết đến sự tồn tại của anh ta. Anh ta là ai? Tại sao anh ta lại ở đó? trước câu hỏi của La Phi, Tiêu Tập Phong vẫn im lặng không đáp lời. La Phi nói với thái độ rất giận. Cho dù ông không lên tiếng, tôi cũng sẽ tìm ra câu trả lời. Nếu không muốn lãng phí thời gian của nhau, thì ông hãy chủ động kể câu chuyện về người vô hình này đi. Sự việc đã đến nước này, tiếp tục trốn tránh nữa cũng không còn nghĩa lý gì. Cuối cùng Tiêu Tập Phong cũng ngẩng đầu lên, ông ta hỏi lại La Phi: Anh cảm thấy đó là người như thế nào?" La Phi phân tích. "Người có thể trốn được vào trong két an toàn hoặc là trẻ con, hoặc là người lùn. Tổng hợp tất cả những tình hình hiện có, tôi cảm thấy chắc chắn là người lùn." "Anh sai rồi. Đó không phải là trẻ con, cũng không phải là người lùn. Thực ra là một Tiêu Tập Phong đưa ra câu trả lời. giọng thoáng chút buồn. Người già. La Phi ngạc nhiệt. Lúc này, Tiêu Tập Phong lại bổ sung thêm. Một người già hơn 10 tuổi. Người già hơn 10 tuổi. La Phi cau mày, anh không thể hiểu được logic trong câu nói này. Tiêu Tập Phong thở dài, ông ta hỏi La Phi. Anh có biết chứng lão hóa sớm không? Có nghe nói, nhưng không hiểu lắm. La Phi nhào mắt lạ. Anh dường như đã nắm bắt được một số manh mối. Tiêu tập phòng giảng dạy. Đó là một loại bệnh di chuyển bậm sinh. Không thuốc nào chữa được. Từ nhỏ hôm, người bệnh đã sớm bước vào giai đoạn lão hóa. Cơ thể của họ chỉ phát triển ở mức độ như một đứa trẻ con. Nhưng trí ốc và tuổi tác thì không khác gì so với người bình thường. Người đó mắc hội chứng lão hóa sớm rằng đưa tập phòng gật đầu rồi tiếp tục nói. Tốc độ lão hóa của những người mắc hội chứng lão hóa sớm nhanh hơn người bình thường từ 5 đến 10 lần. Cho nên tuổi thọ của trẻ con bị bệnh thường là từ 7 đến 20 tuổi. Cậu ấy vẫn còn may mắn. Tốc độ lão hóa chỉ nhanh hơn 5 lần so với mức độ bình thường nên có thể sống được thêm một vài năm. Cho dù là như vậy, độ tuổi sinh lý của cậu ấy Bây giờ cũng phải 80 tuổi rồi. Quá già là như vậy. Người già hơn 10 tuổi, Cụ từng nghe có vẻ hoang đường ấy, lại đại diện cho một sự tồn tại vô cùng chân thực. Tiếp theo là Phỉ muốn hỏi. Người này có quan hệ gì với Tử Liên Sinh? Tại sao họ lại sống cùng nhau? Cậu ấy là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được Tử Liên Sinh nhận về nuôi. Tâm trí Tiêu Tập Phong ngược dòng quay về một khoảng ký ức nào đó. Đó chắc là chuyện từ 16 năm trước, khi Tử Liên Sinh còn lái xe ở tập đoàn vệ sinh môi trường. Một hôm tầm trập tối, ông ấy phát hiện thấy một đứa bé bị bỏ rơi ở cạnh trạm thu gom rác. Trên người đứa bé không tìm thấy bất cứ thông tin gì. Nó từ đâu đến, tên là gì, sinh ra vào ngày tháng năm nào, tất cả đều không có. Nói đến đây, Tiêu Tập Phong nhìn La Phi hỏi, anh có biết điều đó có nghĩa là gì không? Trên đời này, thế nào cũng có một số ông bố bà mẹ vì nguyên nhân nào đó mà phải bỏ rơi cốt nhục của mình. Thông thường, họ sẽ để lại một mẩu giấy ở nơi vứt bỏ, ghi rõ họ tên của đứa bé để người tốt bụng nhận nuôi biết được. Nhưng đứa bé này không hề có bất cứ thông tin nào, hơn nữa nơi bị vứt bỏ còn là một trại thu gom rác là phỉ dựa vào đó đưa ra kết luận. Bố mẹ nó không hề muốn nó tiếp tục sống trên cõi đời. Tiêu Tập Phong nói giọng sa sầm. Đồng thề. Nghe thật tàn khốc. Nhưng sự thật là như vậy. Khi đó đứa bé chắc là chưa đến 2 tuổi. Nhưng triệu chứng đã vô cùng rõ rệt. Người nó gầy sơ xác. Đầu thì to bất thường. Đồng thời hai má và cằm nó lại rất hẹp, khiến toàn bộ cơ thể nó từ đầu đến chân trông đều vô cùng mất cân đối. Dù nó còn chưa mọc đủ nhưng tóc đã dựng sạch, mắt chúng sâu vào dưới má, da nhăn nhúm, trùng nhão. Nói tóm lại, anh không thấy được một chút đáng yêu nào thuộc về con người trên cơ thể nó. Nó là một con quái vật, một con quái vật mà đến cả tình yêu thương của bố mẹ đẻ cũng không đáng được hưởng. Nói đến đây, Tiêu Tập Phong buông một tiếng thở dài, dường như cảm thương về thân thế bi thảm của đứa bé, nhưng ngay sau đó, ông ta lại nở một nụ cười dịu dàng và nói: "Nhưng tử lên sinh hoàn toàn không bận tâm." Ông ấy đưa đứa bé về nhà, chăm sóc cẩn thận. Tình yêu và sự quan tâm của ông ấy không hề thua kém bất cứ ông bố bà mẹ ruột nào trên đời. La Phi trầm ngâm nói: Ông ấy đối xử với đứa bé này giống như con mèo tản tật thời thơ ấu. Không chỉ là yêu thương mà xen lẫn trong đó còn có một tình cảm phức tạp, kiểu thương cảm vì cùng cảnh ngộ. Tiêu Tập Phong gật đầu tán đồng. Đúng thế. Ông ấy đặt tên cho đứa bé là Tử Tiểu Miêu. Họ gọi nhau là cha con, sống gắn bó với nhau hơn 10 năm nay. tình cảm nương tựa vào nhau giữa họ người bình thường không thể hiểu được. Nếu vậy, tại sao Tử Liên Sinh không làm thủ tục nhận nuôi đứa bé theo quy định thông thường? Bởi vì ông ấy không muốn Tử Tiểu Miêu có bất cứ tiếp xúc nào với xã hội này. Từ Tập Phong khẽ thở dài một tiếng, sau đó giải thích nguyên nhân, bản thân Tử Liên Sinh đã nếm đủ cay đắng từ ngày đời, cả đời chịu đựng đủ nỗi ức hiếp Nhục mà, ông ấy quá yêu tình cảm của một con quái vật trong cuộc đời. Ông ấy không muốn tử tiểu Miu cũng phải chịu đựng nỗi đau khổ ấy. Ông ấy muốn che chở đứa bé dưới đôi cánh của mình để nó sống hết cuộc đời này trong một thế giới đủ an toàn. Lạp Phỉ nhướng mắt lên hỏi. Thế giới đủ an toàn? Ông muốn nói đến căn hộ chật hẹp kín mít đó về không? Tiểu Tập Phong im lặng gật đầu. Đến đây Cuối cùng La Phi đã hiểu được quá trình sản sinh ra một người vô hình. Thảo nào bên ngoài chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của người này, bởi vì từ lâu, Từ Liên Sinh đã giấu kín nó bằng một tình yêu thương đặc biệt. La Phi chợt cảm thấy vô định. Ai không biết tình yêu thương kín như bưng ấy đối với Từ Tiểu Miêu rốt cuộc có phải là hạnh phúc thực sự hay không? Cảm hỏi giây lát, La Phi lại hỏi Tiêu Tập Phong. Còn ông thì sao? Ông ở đứa bé này có quan hệ gì?" Tiểu Tập phòng đáp, "Tôi là người ngoài duy nhất biết về sự tồn tại của Tử Tiểu Miêu. Tử Liên Sinh chỉ tin tưởng một mình tôi. Ông ấy cảm thấy những người khác đều sẽ làm tổn thương Tử Tiểu Miêu. Tử Tiểu Miêu gọi tôi là chú. Suy đoán lúc trước của anh không sai. Mỗi khi Tử Liên Sinh phải đi lái xe đường dài, tôi sẽ qua chăm sóc đứa bé." và đúng là vì sự an toàn của đứa bé, Tử Liên Sinh mới chấp nhận quỷ lại con chó chết. Sau đó ông ấy không yên tâm, còn mua một cái két an toàn để tử tiểu miêu trốn vào đó khi có chuyện. Nhắc đến chiếc két đó, <cười> hôm nay mới dùng lần đầu tiên đấy. La Phỉ lại ngắt lời đối phương, anh hỏi: Ông đã dạy thuật thôi miên cho đứa bé đó, đúng không? Tiêu Tập Phong thành thật nói: Đúng. La Phi truy hỏi: Tại sao muốn dạy nó mấy cái này? Tiêu Tập Phong giải thích: Bởi vì nó muốn học. Từ tiểu miêu lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, tâm lý ít nhiều cũng có vấn đề, có lúc đau khổ, có lúc bế tắc mịt mờ. Tôi thường giải tỏa, điều trị cho nó bằng cách thôi miên. Trong quá trình đó, từ tiểu miêu thấy hứng thú nên bảo tôi dạy cho nó Lạc phì tiếp tục hỏi. Ông cảm thấy trình độ thôi miên của nó như thế nào? Tiêu tập phong ngây ra một lát rồi đáp. Cái này tôi cũng không rõ lắm. Nó ở trong phòng cả ngày không đi đâu. Hoàn toàn không có cơ hội sử dụng thuật thôi miên. Nhưng nếu có cơ hội luyện tập, tôi nghĩ chắc chắn nó sẽ rất giỏi. Vì nó rất thông minh. Là một thiên tài đấy. Thiên tài... Ông chỉ phương diện nào? Rất nhiều phương diện. IQ của nó rất cao, có trí nhớ và khả năng lĩnh hội hơn người. Nếu không phải là vì mắc căn bệnh này, đường đời của nó ắt là thênh thang rộng mở." Tiêu Tập Phong vừa nói vừa lắc đầu lấy làm tiếc. La Phi nhớ ra số sách xếp đầy ba chiếc tủ, anh bất giác bắt đầu liên tưởng. Một thiên tài quá lời Tiêu Tập Phong, nếu hơn 10 năm không ra khỏi nhà, cả ngày chỉ đọc sách và học tập, khả năng kiến thức của người này không biết có thể đạt đến cảnh giới như thế nào. Tiêu Tập Phong dường như nhận ra suy nghĩ của đối phương, ông ta chủ động đưa ra mấy ví dụ. Anh có biết không? Năm 10 tuổi, ấy, nó đã tự học xong toàn bộ chương trình cấp 3, sau đó bắt đầu đọc rất nhiều các loại sách chuyên ngành. Nó rất hứng thú với kiến thức về toán lý hóa và máy tính. Hơn nữa khả năng thực hành của nó rất tốt. Lúc 12 tuổi đã biết sửa chữa đồ điện ra dũng. À cái đĩa bay mà anh nhìn thấy cũng là nó tự thiết kế chế tạo ra đấy. La Phi chầm tư một lúc nét mặt vô cùng nghiêm nghị. Tiếp đó anh chầm chú nhìn tiêu tập phong và nói Tôi tổng kết giúp ông nhé. Từ tiểu miêu mới là người có quan hệ thân thiết nhất của tử liên sinh. Hơn nữa Nó cau hẳn trán thổ miên khó đoán biết. Tiêu Tập Phong cảm giác giọng đối phương hơi bất thường, ông ta cau mày nói: "Anh có ý gì?" "Ông quên là tại sao tôi lại ngồi ở đây à?" Anh đang tìm hung thủ thực sự của vụ án giết người liên hoàn. Sau khi nói ra câu trả lời đó, Tiêu Tập Phong thoáng có một dự cảm bất an. Hung thủ thực sự là một người có mối quan hệ mật thiết với tử lên tịch. Tôi từng nghĩ rằng người này không còn ai khác ngoài ông. Nhưng bây giờ xem ra, Từ Tiểu Miêu rõ ràng là đáng quan tâm hơn. Tiêu Tập Phong mất bình tĩnh phản đối, "Là làm sao có chuyện đó được? Nếu anh nghi ngờ nó thì chẳng thà là tiếp tục nghi ngờ tôi đi." La Phi xòe tay nói, "Từ lúc ông qua được thử nghiệm, tôi đã biết rằng ông không phải là ông tổ thật sự." Tiêu Tập Phong nhìn La Phi, Vẻ khó hiểu. Đến bây giờ, ông ta vẫn không biết thử nghiệm mà đối phương nói nghĩa là gì. La Phỉ bắt đầu giải thích những khúc nối trong đó. Khi tôi nghiên cứu cái két an toàn trong căn hộ cũ của Tử Liên Sịch, Tử Tiểu Miêu trốn trong két cũng đã nhìn thấy tôi. Sau khi tôi rời đi, Tử Tiểu Miêu chắc chắn đã gọi điện thoại cho ông phải không? Cho nên ông đã biết trước chuyện tôi đã đến nhà cũ của Tử Liên Sịch. Đúng không?" Tiểu Tập phòng gật đầu. La Phi tiếp tục nói: "Sau khi chúng ta gặp nhau, ông dẫn tôi vào phòng đọc sách. Lúc này, tôi đã đoán ra ông định thôi miên tôi. Thế nên tôi làm theo kế hoạch của ông, vờ như mắc bẫy. Mục đích của tôi là để xem rốt cuộc ông định làm gì đối với tôi." Ông dẫn dắt tôi bằng lời nói: "Bên ngoài là để tôi tháo bỏ nút thắt gầy mất ngủ trong lòng. Nhưng mục đích thực sự của ông là thiết lập một trở ngại trí nhớ cho thôi. Như vậy tôi sẽ từ bỏ triệt để ý định mở cái két an toàn đó và mối đe dọa đối với Tử Tiểu Miêu từ tôi cũng sẽ không còn nữa. Tiêu Tập Phong nhanh nhỏ nở nụ cười tự giễu mình. <cười> anh nói hoàn toàn đúng. Hóa ra âm mưu của tôi đã bị anh biết rõ từ trước. Tôi cứ thế tự nói một mình như thằng ngốc. Những lời gọi là thôi miên đó thật ra chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng La Phi nói hoàn toàn không phải là không có ý nghĩa gì. Ít nhất ông đã chứng minh được sự vô tội của mình. Tiêu tập phòng không hiểu hỏi. Chứng minh thế nào? La Phi gợi ý cho đối phương. Ông có thể giả thiết nếu ông là hung thủ Còn sẽ thôi miên tôi như thế nào?" Tiêu Tập Phong nghĩ một lúc rồi nói, "Chắc chắn là phải tìm cách loại trừ sự đe dọa của anh đối với tôi, ví dụ như bằng cách cấy trực tiếp hoặc kết nối tư duy để anh tin rằng Lý Lang Phong đúng là hung thủ thật sự, hoặc là khiến tư duy điều tra của vụ án chuyển sang hướng khác. Nếu ác một chút, tôi thậm chí sẽ gài bẫy giết một mình anh. Tất nhiên rồi, Tiền đề của tất cả những việc này là tôi phải có thể thôi miên anh thành công. Khóe miệng La Phi hơi nhếch lên, không rõ có phải là cười hay không. Xem ra đã thành công rồi. Không phải sao? Thế đó tư duy của tôi đã hoàn toàn nghe theo chỉ dẫn của ông. Tôi thậm chí đã chìm vào giấc ngủ dưới tác dụng thôi miên của ông. Đó là trạng thái tinh thần hoàn toàn không có đề phòng. tiêu tập phòng lúng túng nhè miệng. Đúng thế. Mặc dù là giả vở, nhưng tôi lại tin là thật. La Phi phân tích từng bước, nhưng ông không hề tiếp tục mê hoặc tôi. Ông chỉ gài một trở ngại trí nhớ về cái két an toàn, sau đó im lặng đợi tôi tỉnh dậy. Cho nên điều ông quan tâm chỉ là làm thế nào giữ được bí mật về tử tiêu miêu. Còn chuyện điều tra vụ án của tôi Ông không hề để tâm. Vì vậy tôi khẳng định, ông chắc chắn không phải là hung thủ thật của vụ án, thậm chí cũng không phải là người che giấu tội phạm. Cho nên tôi mới tiếp tục ngồi đây trao đổi thẳng thắn với ông. Tiểu Tập Phong nói với La Phi, "Tôi được. Tôi phải cảm ơn sự tin tưởng của anh dành cho tôi. Nhưng anh không thể vì đã loại trừ tôi ra khỏi phạm vi đối tượng tình nghi mà tùy tiện bắt một người để thay thế chứ?" Lạp Phỉ hỏi lại đối phương. Làm sao có thể là tùy tiện bắt được? Tôi đã vừa tổng kết rồi. Không lẽ Tử Tiêu Miêu không khớp với những đặc điểm của hung thổ thực sự hay sao? Chỉ thoa một cách đơn giản như vậy thì đúng là ăn khớp. Nhưng anh còn phải xem xét tình hình thực tế cụ thể nữa chứ." Lạp Phỉ đưa tay tỏ ý xin mời nói. "Có tình hình thực tế gì? Bây giờ chúng ta cùng trao đổi luôn." Trước tiền Tiêu Tập Phong đưa ra nghi ngờ. Từ khi Tử Liên sinh chết, tôi gần như ngày nào cũng ở cạnh Tử Tiểu Miêu. Nó làm sao có thể giấu tôi gây ra một vụ án lớn như vậy được? Cái gọi là ngày nào cũng ở cạnh, thực ra cũng chỉ là khoảng thời gian trước và sau bữa tối chứ gì. Những thời gian khác, Tử Tiểu Miêu làm gì, ông không thể biết được. Hơn nữa hai hôm đầu khi xảy ra vụ án, lại đúng vào thời gian ông không ở Long Châu. Bây giờ nghĩ lại, đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên gì, mà là từ Tiểu Miêu đã cố ý chọn hai ngày ông vắng mặt để ra tay. Từ Tiểu Miêu là một bệnh nhân chỉ quanh quẩn trong nhà, không lẽ nó cứ ngồi ở trong nhà điều khiển việc gây án từ xa? Việc lên kế hoạch trước khi gây án hoàn toàn có thể tiến hành qua mạng. Đúng là có thể ngồi ở nhà, còn hai hôm gây án thực sự thì không? Tư Tiểu Miêu đã đích thân đến từng hiện trường xảy ra vụ án. Tiểu Tập Phong trợn tròn mắt hỏi, "Không, không thể có chuyện đó. Tư Tiểu Miêu hoàn toàn không có khả năng tự đi ra khỏi nhà. Hơn nữa, không phải là các anh đã chụp lại hình ảnh camera giám sát ở thời điểm vụ án xảy ra rồi sao? Trong suốt vụ án, chỉ có một người đến hiện trường gây án, là Lý Lăng Phong. Ngoài một người ra, còn có La Phi nhấn mạnh từng chữ. một cái ba lô. Một cái ba lô. Tiểu tập phòng vẫn còn nhớ những bức ảnh chụp từ camera giám sát. Trong ảnh đúng là Lý Lăng Phong đeo một chiếc ba lô leo núi to màu đen, nhưng lại thấy là phỉ tiếp tục nói. Thực ra ngay từ đầu, tôi đã cảm thấy cái ba lô có chút kỳ quặc. Lý Lăng Phong luôn đeo cái ba lô đó, nhưng tác dụng cụ thể của cái ba lô lại không rõ. Khi Triệu Lệ Lệ diêu tư Hàn Lý Tiểu Cang bị hại, những đạo cụ được sử dụng đều không đựng trong cái ba lô, thì Lâm Thụy Lân bị thôi miên, những món ăn trong ba lô đều là hư cấu, thì sự tồn tại của cái ba lô có ý nghĩa thực tế gì chứ? Cuối cùng, Lý Lăng Phong bị bắt được ở cửa nhà Chu Tư Tuấn. Chiếc ba lô to như thế chỉ đựng một bãi phân chó, đúng là dùng dao mổ trâu để giết gà. Cho nên từ đầu đến cuối, tôi vẫn không hiểu tại sao Lý Lăng Phong phải đeo cái ba lô đó. Tiểu Tập Phong thoáng đoán được ý của La Phi, ông ta kinh ngạc nói: "Không lẽ Tử Tiểu Miêu đã trốn trong cái ba lô đó?" La Phi nói ra suy nghĩ trong đầu đối phương, sau đó anh căn cứ vào đó tiếp tục giải thích. Trong 2 ngày đầu xảy ra vụ án, Tử Tiểu Miêu đã đến hiện trường bằng cách kín đáo như vậy. Cậu ta đã đích thân tiến hành thôi miên triệu lệ lệ Diêu Thư Hàn, Lý Tiểu Cang và Lâm Thụy Lân. Còn sau này dùng cái ba lô đen đựng phân chó chỉ là để đảm bảo tính nhất quán, tạo ra ấn tượng giả. Kiểu chiếc ba lô đen chính là vật Lý Lăng Phong luôn mang theo trên người. Tiểu tập phòng bị quấn theo tư duy của La Phi, lần đầu tiên ông ta đặt câu hỏi theo suy nghĩ của đối phương. Thế còn việc thôi miên đối với Lý Lăng Phong, Trương Hoài Hiểu và Chu Tư Tuấn thì được thực hiện như thế nào? là phi nhốn vài. Cái đó thì không nhất định. Ý anh là ngoài hai ngày đó, Từ Tiểu Mưu còn ra ngoài vào những khoảng thời gian khác. Tất nhiên rồi. Không lẽ bây giờ ông vẫn nghĩ là cậu ta thực sự chưa từng ra khỏi nhà? Từ Tập Phong hỏi lại. Thế thì nó ra ngoài bằng cách nào? Lần nào cũng trốn trong chiếc ba lô đen của Lý Lăng Phong sao? Nhưng Trương Hoài hiểu và Chu Tư Tuấn đều xảy ra chuyện sau khi Lý Lăng Phong đã chết mà. Nếu cậu ta đã thôi miên được Lý Lăng Phong, biến đối phương trở thành chân của mình, không lẽ lại không thôi miên được những người khác sao?" La Phỉ cười nhạt một tiếng rồi lại nói, "Tôi biết ít nhất cậu ta có một cái chân đáng tin cậy nữa." Tiêu Tập Phong lập tức truy hỏi, "Là ai? Hàng xóm của các ông?" người phụ nữ sống độc thân ở phòng 601. Tiểu Tập phòng ngớ ra, "Hả? Hoàng Hoan sao? Không biết tên chị ta, xem ra ông và chị ta cũng quen thân nhau. Dù gì cũng là hàng xóm bấy nhiêu năm rồi, ít nhiều cũng biết đôi chút." Có điều Hoàng Hoan chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của Tử Tiểu Miêu. Anh dựa vào cái gì mà nói chị ta cũng là chân của Tử Tiểu Miêu? Hoàng Hoan sống độc thân, Nhà trong nhà chị ta lại có một chiếc xe đẩy của trẻ con. Ông không cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc sao? Tiểu Tập Phong ý thức được điều gì đó. Ý anh là từ tiểu Miêu ngồi trong chiếc xe đẩy dành cho trẻ con của Hoàng Hoan để ra ngoài. La Phi gật đầu, tiếp đó lại nói: "Tôi đã hỏi Hoàng Hoan, tại sao trong nhà lại có xe đẩy của trẻ con?" Khi đó chị ta vô cùng mất bình tĩnh. "Tôi đoán là Có người đã sử dụng thuật thôi miên, thiết lập trở ngại trí nhớ đối với chị ta. Sau đó, tôi đã cho người điều tra thông tin cá nhân của Hoàng Hoan. Nhiều năm trước, chị ta từng lập gia đình và mang thai, nhưng không may khó sinh, không giữ được đứa bé. Bản thân chị ta cũng mất khả năng sinh nở. Sau này chồng chị ta vì vậy mà bỏ chị ta. Nên sâu thẳm trong lòng Hoàng Hoan rất khao khát có con. Những ký ức về con lại là một nút thắt trong lòng mà chị ta không muốn chạm đến. Hai điểm này đều có thể bị Tử Tiểu Miêu lợi dụng. Cậu ta có thể cải trang biến hình thành một đứa trẻ để Hoàng Hoan phục vụ mình, sau đó lại xóa đi ký ức của đối phương. Tiêu Tập Phong nhìn La Phi rất lâu, buộc phải thừa nhận, cách nói của đối phương đang càng lúc càng giống chuyện có thật, những sâu thẳm trong lòng ông ta vẫn không tin rằng Tử Tiểu Miêu chính là hung thủ thật sự của vụ án giết người hàng loạt. La Phỉ biết mình phải đưa ra luận cứ có đủ sức nặng, thế là anh lại nói với Tiêu Tập Phong. Thực ra trong lòng tôi còn một suy đoán nữa. Nếu suy đoán này cũng được kiểm chứng, thì ông sẽ không nghi ngờ kết luận của tôi nữa. Tiêu Tập Phong hỏi một cách sốt ruột và bất an. Suy đoán gì? Ông từng nói Lý Long Phong liên lạc với ông là vì hắn ta đọc được bài viết tưởng niệm tử liên sinh đăng trên mạng của ông. Nhưng tôi biết ông hoàn toàn không phải là người thích lên mạng. Bây giờ ông hãy nói thật cho tôi biết, thì đó tại sao ông lại nghĩ đến chuyện đăng bài viết trên mạng? Có phải là bị ảnh hưởng bởi Tử Tiểu Miêu không? Câu hỏi này dường như đã xé rách lớp vỏ mỏng trong lòng đối phược. Tiêu tập phòng ngây người rất lâu, cuối cùng ông ta đành thừa nhận Đồng thể. Đúng là đá bị ảnh hưởng rất lớn bởi nó. La Phi mỉm cười, nét mặt anh càng tự tin. Ảnh hưởng rất lớn sao? Tôi có thể hiểu là thực ra ông cũng đã bị cậu ta thôi miên. Tiêu tập phòng cúi đầu không nói gì, nét mặt ông ta hơi khó coi, đây rõ ràng là biểu hiện của thái độ mặc nhận. Bây giờ có thể khái quát sơ lược về toàn bộ quá trình xảy ra vụ án này. La Phi khoát tài, sau đó nói tiếp. Sau khi tử liên sinh tự sát, tử tiểu Miu quyết định báo thủ cho bố nuôi của mình. Cậu ta tìm được những người tham gia chủ yếu trong vụ chặn xe cứu chó qua mạng, đồng thời xác định 7 người, gồm Triệu Lệ Lệ và những người kia, là mục tiêu trả thù. Tử tiểu Miu biết, nếu cậu ta trực tiếp ra tay giết chết Triệu Lệ Lệ và những người kia, trong quá trình điều tra vụ án, Cảnh sát sẽ chú trọng phân tích các mối quan hệ xã hội của Tử Liên Sinh. Đến lúc đó, chỉ cần lục soát chỗ ở cũ của Tử Liên Sinh thì mình sẽ không còn chỗ ẩn nấp. Cho nên cậu ta buộc phải lên một kế hoạch giết người tinh vi, vừa hoàn thành được âm mưu báo thù, đồng thời lại tuyệt đối tránh được tầm ngắm của cảnh sát. Bước đầu tiên của kế hoạch này bắt đầu từ ông. Từ Tiểu Miêu lợi dụng tình cảm của ông đối với Tử Liên Sinh, động viên ông đăng bài văn tưởng niệm đó lên mạng. biến bài viết đó thành đầu mối gây án. Tiếp đó, Từ Tiểu Miêu liền đưa Lý Lăng Phong đến Long Châu, đồng thời thôi miên hắn ta. Ham muốn của Lý Lăng Phong đã bị kích thích, hắn cam tâm tình nguyện trở thành một quân cờ trong tay Từ Tiểu Miêu, vì hắn tin tưởng rằng kế hoạch này sẽ khiến hắn nổi tiếng ngay lập tức. Lý Lăng Phong lấy tên là chú Tề Giác vẫn nộ gửi email cho ông. Hắn đưa triệu lệ lệ Và 5 người kia vào danh sách đối tượng trùng phạt của mình Tiếp đó kế hoạch giết người Chính thức được triển khai Rất rõ ràng Toàn bộ thủ đoạn giết người Bao gồm cả việc chế tạo đạo cụ Đều do Từ Tiểu Miu thiết kế Lý Lăng Phong chỉ là người thực hiện nhiệm vụ cụ thể Từ Tiểu Miu còn cho Lý Lăng Phong một phương án trốn thoát tài tình Hắn ta thưởng rằng Sau khi hoàn thành kế hoạch Là có thể thoát thân an toàn Hắn ta làm sao có thể ngờ được Mình thực ra cũng là một trong những mục tiêu thuộc kế hoạch của Từ Tiểu Miêu. Sau khi Lý Lăng Phong bị bắt, Từ Tiểu Miêu lại tiến hành thôi miên Chu Tư Tuấn, khiến anh ta trở thành người thực hiện nửa sau của toàn bộ kế hoạch. Đồng thời cậu ta còn để lại manh mối trong máy tính của Lý Lăng Phong, dùng tư duy bảy mối tội đầu để đánh lạc hướng ngành sát. Tất cả đã được tiến hành đúng như kế hoạch của cậu ta. Chu Tư Tuấn đâm chết Lý Lăng Phong Bản thân anh ta cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết. Khi tất cả những người trong danh sách bảy mối tội đầu đều chết, kế hoạch trả thù của Từ Tiểu Miêu đã thành công rực rỡ. Mọi người đều cho rằng Lý Lăng Phong chính là hung thủ chính của vụ án. Không ai ngờ được rằng còn có một người vô hình, không lộ dấu tích ẩn nấp phía sau. Tiểu tập phòng im lặng nghe La Phi nói hết, mặc dù trong phòng đang bật điều hòa, nhưng chán ông vẫn rịn đầy mồ hôi, La Phi hỏi: "Bây giờ ông nghĩ thế nào?" Tiêu Tập phòng hít thở sâu một hơi, như thể cố gắng hết sức lấy hết dũng khí còn lại. Ông ngẩng đầu, nhìn vào mắt La Phi giây lát rồi nói: "Đúng thế. Tất cả những điều anh nói đều vô cùng hợp lý. Nhưng tôi vẫn giữ quan điểm là cảnh sát phá án chỉ dựa vào suy đoán hợp lý thì không được." Buộc phải có chứng cứ xác đáng. Chứng cứ chắc chắn là có. Nhân viên kỹ thuật sẽ kiểm tra dấu vết trên cái ba lô màu đen. Bên trong chắc chắn có thể tìm thấy mẫu da của Từ Tiểu Miêu. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ điều tra kỹ dữ liệu máy tính của Từ Tiểu Miêu. Có thể sẽ có những đoạn lịch sử trao đổi email chưa xử lý sạch. Camera giám sát ở gần khu song kiểu Tân thôn cũng là trọng điểm điều tra của chúng tôi. Cho dù Từ Tiểu Miêu theo lý lang phòng Hai Hoàng Hoan đi ra ngoài, kiểu gì cũng có sẽ tư liệu hình ảnh lưu lại. Chúng tôi còn mời chuyên gia thôi miên giỏi đến xóa bỏ trở ngại trong trí nhớ của Hoàng Hoan. Nói tóm lại, nếu Tử Tiểu Miêu đã thực hiện một vụ án giết người liên hoàn phức tạp như vậy, cậu ta không thể không để lại bất cứ dấu vết gì. Chỉ cần cảnh sát đưa cậu ta vào tầm ngắm, những dấu vết đó sớm muộn cũng sẽ được tìm ra. Giọng nói của La Phi nhẹ nhàng Nhưng đầy tự tin, anh biết mình đã nắm được gót chân A-xin của đối phương. Một kế hoạch với ý tưởng cực lớn, mục đích chính là để tạo ra hiệu quả vô hình. Khi hôn thủ không còn vô hình nữa, toàn bộ kế hoạch cũng đã thất bại. Vì mỗi một nhánh trong hệ thống cực lớn đó đều sẽ cung cấp cho cảnh sát những manh mối điều trả. Bắn tên có mục đích, cả nghìn mũi tên được bắn đi, lẽ nào lại không trúng. tiêu tập phòng cảm giác cả người mệt rũ. Ông ta lấy hai tay chống lên trán, đau khổ van xin. "Tôi xin các anh đừng làm như vậy. Cả thế giới này đã từ bỏ đứa bé thì đừng đến hành hạ nó nữa. Đây cũng là di nguyện cuối cùng của Tử Liên Sinh." Tôi có thể hiểu được tình cảm của ông. Tôi thậm chí có thể hiểu được tình cảm của từng người của cả Tử Liên Sinh và đứa bé. Nhưng là một cảnh sát hình sự. Tôi buộc phải coi pháp luật là chuẩn mực tối cao của hành động. Tiêu Tập Phong tuyệt vọng nhắm mắt lại. Dầy lát sau, ông ta lại nói một cách khó nhọc. Thế thì tôi chỉ còn một tỉnh cầu cuối cùng. Cho tôi được nói chuyện với đứa bé trước. La Phi cùng Tiêu Tập Phong đến phía dưới tòa nhà có căn hộ cũ của Tử Liên Sinh, gặp A Cửu vẫn đợi ở đó. A Cửu nhận ra Tiêu Tập Phong chính là chủ căn hộ 602, nét mặt hơi ngạc nhiên. La Phi cũng không cần giải thích với anh ta, chỉ dẫn A Cửu lên tầng mở khóa căn hộ, tiếp đó bảo đối phương về trước. Theo như đã thống nhất từ trước, Tiêu Tập Phong vào nhà một mình nói chuyện riêng với Tử Tiểu Miu. La Phi tạm thời chờ ở bên ngoài Khoảng một tiếng đồng hồ sau Tiêu tập phong từ trong nhà đi ra Đầu mảnh chữ nặng Khóe mắt cuộp xuống Trông vô cùng mệt mỏi Tiêu tập phong nói với La Phi Bằng giọng hơi khản Anh vào nhà đi Từ tiểu miêu đang đợi anh Ở trong phòng đọc sách La Phi liền đi theo tiêu tập phong Căn phòng bật đèn Nhưng tấm rẻm dày dặn Đã che ký nánh đèn nhìn từ bên ngoài, như thể bên trong tối đen. Đây cũng là một cách quan trọng để Tử Tiểu Miêu ẩn mình nhiều năm nay. Một hình người nhỏ bé ngồi trên chiếc ghế sofa, thân hình chỉ bằng đứa bé 3 4 tuổi. Khi La Phi bước vào, người đó liền quay đầu nhìn lại. Động tác của nó vô cùng chậm chạp, giống như một người già sắp tử giá cõi đời. La Phi biết, đây chính là Tử Tiểu Miêu. một người vô hình đã sống ẩn dật trong bóng tối hơn 10 năm. Nhìn từ góc độ tuổi thực, đây là một cậu bé chưa đến 20 tuổi, nhưng cơ thể cậu ta đã vô cùng già nua. Mặc dù đã được nghe tiêu tập phong miêu tả, nhưng lần đầu tiên gặp mặt, La Phi vẫn khó kìm chế được cảm giác sừng sốt trong lòng. Nếu phải miêu tả đứa bé này bằng một từ, thì không còn từ nào khác phù hợp hơn là hai chữ quái vật. Đầu tiên, nó có một cái đầu rất to. Tỷ lệ các phần của cái đầu lại vô cùng không cân xứng. Trán vừa to vừa rộng, phần bên dưới mắt trở xuống lại hẹp như bệnh teo cơ. Tóc trên đầu đã rụng sạch, không có tóc, không có lông mày, cũng không có lông mi. Hốc mắt trũng sâu, mũi cũng đã teo lại, tẹt dí, chỉ còn lớp da nhăn nhúm bao quanh sống mũi. So với cái đầu Cơ thể của người này gầy gò một cách dị thường, bốn chi lại càng gầy guộc như cây sậy. Nó không có mỡ, không có thịt, chỉ có bộ xương dị dạng và lớp da nhăn nhúm. Nếu không có đôi mắt to chuyển động trong hốc mắt chúng sâu, La Phi thực sự cảm giác vật mà mình nhìn thấy là một bộ xương khô. Tử Tiểu Mưu cũng đang nhìn La Phi, sau khi đối phương đến gần, nó chìa môi nó một câu Chà xin lỗi. Khi môi nó hé mở, liền lộ ra hai hàng lợi trợ chuột, răng đã rụng sạch từ lâu. Gì? La Phi không ngờ đối phương lại mở đầu bằng câu nói đó, ảnh hơi bất ngờ. Chà xin lỗi. Người già trẻ tuổi đó lại nhắc lại một lần nữa, nó nói: "Trợ lý của chú đã bị chết, cho thấy có lỗi vì chuyện đó." Trong lòng La Phi nhói đau, nếu Tiểu Lưu còn sống, lúc này chắc cũng sẽ đến hiện trường. Nghĩ đến đây, La Phi bất giác quay lại nhìn một cái, đó là vị trí Tiểu Lưu thường đi theo, bây giờ chỉ còn lại cái bóng cô độc của mình. Cánh mũi anh khẽ động đậy, có dấu được nỗi đau trong lòng. Một lúc lâu sau, La Phi buồn rầu nói một câu: "Cậu ấy là một người tốt." Từ Tiểu Miêu giải thích. Trảo cũng không muốn nhìn thấy kết quả như vậy. Cháu chỉ thả con ác quỷ trong lòng Chu Tư Tuấn ra. Những sự việc xảy ra sau đó hoàn toàn không chịu sự điều khiển của cháu. La Phỉ không biết phải đối xử với con quái vật trước mắt này bằng cảm xúc gì. Xét về lý, người này chính là hung thủ ban đầu đã hại chết Tiểu Lưu. Nhưng La Phỉ không sao tập hợp được sự thù hận trong lòng. Anh chỉ nhìn đối phương một lúc lâu, dường như muốn dùng ánh mắt xóa tan mọi thắc mắc trong lòng. Quái vật cũng nhìn vào mắt La Phi, con người mắt nó vừa đen vừa sáng. Đôi mắt này có lẽ là dấu ấn duy nhất của tuổi thanh xuân còn lại trên người nó. La Phi quyết định vứt bỏ sự tác động về mặt tình cảm, anh chỉ muốn làm một người thực thi pháp luật thuần túy, thế là ánh mắt anh trở nên sắc nhọn, anh hỏi, "Cậu có thừa nhận Mình là hung thủ thực sự của vụ án giết người hàng loạt không?" Từ Tiểu Miêu gật đầu và nói bằng giọng yếu ớt. "Cháu thừa nhận." Thế thì mời cậu theo tôi về đội cảnh sát hình sự để tiếp nhận điều tra." Từ Tiểu Miêu im lặng, cơ thể gầy gò của nó co lại trên chiếc ghế sofa như thể định trốn, nhưng nó hiểu mình đã không còn chỗ nào có thể trốn được. Cuối cùng, đành bất lực thở dài một tiếng. Cuối cùng, nó lại ngẩng đầu nhìn La Phi hỏi. "Cháu rất muốn biết rốt cuộc cháu đã sơ hở ở chỗ nào?" La Phi trả lời, "Động cơ tử vong của Lý Lăng Phong, nếu hắn ta chết vì ham muốn danh tiếng thì tại sao lại không để lộ kế hoạch bảy mối tội đầu hoàn hảo như vậy cho công chúng biết? Điều này không logic, cho nên tôi đoán Lý Lăng Phong hoàn toàn không biết kế hoạch bày mối tội đầu. Hôn thú thật sự ở phía sau là người khác. Tử Tiểu Miêu liếm đôi môi khổ khóc, buồn rầu nói: Hóa ra là như vậy, là do cháu quá thận trọng. Quá thận trọng là sao? La Phi không hiểu tại sao đối phương lại nói như vậy. Tử Tiểu Miêu giải thích: Để đạt được hiệu quả vô hình một cách triệt để, Cháu không muốn để lại bất cứ dấu vết gì trên mạng, cho nên toàn bộ những việc liên quan đến mạng cháu đều điều khiển Lý Lăng Phong hoàn thành, bao gồm cả việc lập và sử dụng tài khoản trên mạng, việc viết và đăng toàn bộ các thông tin trên mạng. Nhưng chú biết đấy, cháu không thể đăng kế hoạch bảy mối tội đầu trên mạng quản lý lăng phong được." La Phi gật đầu nói. "Ừm, vì kế hoạch này cần phải giấu Lý Lăng Phong Tử Tiểu Miêu lại nói: "Thực ra cháu cũng đã nghĩ, có cần viết một bức email theo giọng của Lý Lăng Phong, tiết lộ kế hoạch bẫy mối tội đầu cho các cơ quan truyền thông lớn biết hay không? Bức email này có thể viết từ trước khi Lý Lăng Phong bị bắt, thiết lập chế độ gửi chậm, đợi sau khi Lý Lăng Phong chết mới gửi đi. Nhưng cháu vẫn lo lắng, đầu tiên là gửi bức thư này bằng tài khoản của ai?" dùng tài khoản của Lý Lăng Phong có khả năng sẽ bị Lý Lăng Phong phát hiện ra. Nhưng sử dụng tài khoản mới sẽ để lại nghi vấn cho cảnh sát. Ngoài ra cháu còn lo là cảnh sát sẽ đối chiếu dấu tích ngôn ngữ của email rồi sẽ tìm ra kẻ hở qua câu từ. Vì những lo lắng này, cuối cùng cháu đã từ bỏ ý tưởng gửi email. Vì động cơ tự vong của Lý Lăng Phong cũng không phải là sơ hở gì lớn. cũng lắm, cũng chỉ là một chút lỗi chưa hoàn hảo, không cần phải mạo hiểm như vậy. <cười> Thật không ngờ, đến một chút lỗi nhỏ cũng không qua được mắt chú. La Phỉ nghiêm ngị cảnh báo đối phương, nếu cậu đã tạo vỏ bọc giả, Phỉ Át sẽ để lộ dấu vết không chân thực. Đấy chính là hàm nghĩa của cái gọi là lưới trời lồng lộng, thừa mà khó lọt. Tử tiểu Miêu yếu ớt thốt lên. Cảnh sát là chú đúng là một người vô cùng nhạy bén. Chú phân tích tình tiết vụ án gần như là tuyệt đối kín kẽ. Nhưng có một điểm, chú đã nhầm. Là điểm gì? Cháu vạch ra kế hoạch giết người này để ẩn mình bên ngoài, nhưng hoàn toàn không phải là để trốn tránh sự trừng phạt. Chú nhìn xem, cháu đã là người gần đất xa trời. Bệnh tật đã tuyên án tử hình đối với cháu từ lâu. Cháu có gì phải sợ chứ? Câu nói này thật sự không xả. Với bộ dạng giả ngu này của đối phương, cho dù có định tội, e rằng cậu ta cũng không thể cố sống được đến ngày xét xử. La Phỉ liền chui hỏn. Thế thì tại sao cậu phải hao tâm tổn sức như vậy? từ tiểu mêu cười bi ai. <cười> Chao sợ. Nhưng không phải là sợ bị trừng phạt mà là sợ thế giới bên ngoài bắt cháu phải lộ diện trước ánh mắt của người đời. Đó mới là chuyện tàn khốc nhất. Cháu không muốn sống nốt phần đời còn lại trong nỗi đau khổ kinh khủng đó. Là phỉ lắc đầu. Thế giới bên ngoài đáng sợ như vậy sao? Có lẽ chỉ là vì cậu đã sống trong bóng tối quá lâu rồi nên mới sợ ánh mặt trời. Chú hoàn toàn không hiểu. Từ tiểu Miu chăm chú nhìn La Phi dây lát, tiếp đó nó hỏi. Chú có muốn xem xem thế giới bên ngoài đối với cháu tàn khốc thế nào không? La Phi im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Ánh mắt từ tiểu Miu lại hướng sang tiêu tập phòng ở bên cạnh. Chú, thực ra gần đây cháu đã nhận một người mẹ. Chuyện này chú có biết không?" Khi nói câu này, khóe miệng nó hơi nhếch lên, dường như có cảm giác rất ấm áp. Tiêu tập phòng đoán hỏi: "Ý cháu là người phụ nữ ở bên cạnh đúng không?" "Vâng." Ánh mắt từ tiểu Miêu sa sầm, nó chìm vào trong một khoảng ký ức nào đó. Lần đầu tiên cháu gặp cô ấy là vào mùa đông năm kia. Lần đó, bố cháu đi lái xe đường dài. Ông ấy bảo cháu là ba hôm nữa sẽ về nhà. Đến buổi tối thứ ba, cháu nhớ bố quá, liền mở luôn cửa ra và ngồi ở bậu cửa đợi ông ấy. Cũng không biết là đã đợi bao lâu. Cháu nghe thấy đúng là có tiếng bước chân đi lên cầu thang. Cháu lập tức trở nên phấn vinh Mắt cú mở rất to. Cháu chăm chú nhìn vào góc ngoặt cầu thang phía dưới, lòng đầy mong đợi. Giây lát sau có người đi lên, nhưng người đó không phải là bố cháu, mà là một người phụ nữ cháu chưa gặp bao giờ. Cháu quay người định đi vào trong phòng, nhưng người phụ nữ ấy đã nhìn thấy cháu. Cô ấy gọi: "Ấy chà, con nhà ai đây? Khi đó cháu đang đội mũ và mang khẩu trang, cả người chỉ hở ra đôi mắt, cho nên cô ấy không nhìn thấy được bộ dạng thật của cháu. Cô ấy cứ nghĩ cháu là một đứa bé nhỏ. Giọng cô ấy vô cùng quan tâm, khiến cháu cảm thấy hơi cảm động. Cháu liền quay đầu lại nhìn cô ấy. Người phụ nữ ấy bước đến trước mặt cháu, cô ấy ngồi xuống nhìn cháu rồi lại hỏi: "Cháu là con nhà ai, sao lại ở đây?" ánh mắt của ấy làm cháu cảm động, cháu chợt nghĩ nếu cô ấy là mẹ của cháu thì tốt biết bao. Nghĩ đến đây, cháu bất giác gọi một tiếng mạnh. Người phụ nữ ấy nghe thấy cũng ngây người ra. Cô ấy lập tức rản rũa nước mắt, như thể đã bị chạm đến điều gì đó trong lòng. Thế nên, cháu đã dùng một số kỹ xảo đối với cô ấy. Từ cặp phòng liền chuyển dịch Cái gọi là ký sảo thực ra là một cách nói lái đi. Cháu đã thôi miên cô ấy." Từ Tiểu Miêu chậm rãi gật đầu. "Vâng." Người phụ nữ ấy từng mất một đứa con, cô ấy cũng cần nơi để gửi gắm tình cảm. Tình cảm đó khiến cháu và cô ấy có thể sưởi ấm cho nhau. Cháu gọi cô ấy là mẹ, cô ấy gọi cháu là cục cưng. Tất nhiên tất cả những chuyện này chị xảy ra trong trạng thái bị thôi miên thôi." La Phỉ Sen vào nói. Sau đó, cậu đã khống chế chị ta bằng cách thôi miên. Cậu Thưởng Xuyên ngồi chiếc xe đẩy dành cho trẻ con của chị ta để đi ra ngoài. Đúng không? Cũng cũng không thường xuyên ạ. Chỉ những lúc bố cháu đi lái xe đường dài, có lúc cháu cũng đã ra ngoài đi lung tung. Tiêu Tập Phong kinh ngạc nói, Quá ra cháu đã đi ra ngoài từ lâu rồi. Chú và bố cháu đều không hề hay biết chuyện này. Cháu không dám nói với chú và bố cháu. Vì bố cháu không bao giờ cho phép cháu đi ra ngoài. Tiêu Tập Phong không kìm được hỏi. Thế cháu ra ngoài làm gì? Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là đi một vài nơi nhìn ngắm xung quanh. Thật ra chú và bố cháu không cần lo lắng. Về lần nào, cháu cũng ăn mặc kín mít, không để người khác nhìn thấy bộ dạng của cháu. Nơi cháu thích đi nhất là công viên. Mẹ tha dẫn cháu đến ngồi ở một chiếc ghế dài. Chỗ đó không đông người, cháu có thể thoải mái hít thở không khí trong lành. Thỉnh thoảng cũng có người đến ngồi cùng mẹ con cháu. Những người đó đều tưởng cháu là một đứa bé, thích nói chuyện trêu đùa cháu. giáo luyện nhân cơ hội xâm nhập vào thế giới tinh thần của họ, cháu tìm hiểu cuộc sống của họ, niềm vui, nỗi buồn của họ và cả ham muốn trong lòng họ nữa. La Phi thầm gật đầu, thảo nào, từ tiểu miêu tinh thông thuật thôi miên như vậy, nắm mắt chính xác tuyệt đối về ham muốn của từng người bị hại, bản lĩnh cao cường đó không thể có được trong một sớm một chiều, buộc phải trải qua một quá trình từ lúc mới thực hành cho đến khi tinh thông mà từ tiểu Miêu vốn có tư chất thông minh, đọc rộng hiểu nhiều, lại có cơ hội ra ngoài luyện tập, cuối cùng cậu ta có được khả năng siêu đẳng cũng không có gì là lạ. La Phi lại hỏi: Trong quá trình cậu gây án, người phụ nữ đó cũng là một trợ thủ quan trọng, đúng không? Đúng thế, có, có điều bản thân cô ấy không hề hay biết. Mỗi lần chia tay, cháu đều thiết lập một trở ngại trí nhớ nên khi tịch táo, cô ấy hoàn toàn không nhớ được mối quan hệ quá khứ giữa cháu và cô ấy. Nói đến đây, Tử Tiểu Miêu đưa ra một thỉnh cầu đối với Tiêu Tập Phòng. "Chú ơi, chú có thể giúp cháu gọi cô ấy sang đây được không?" Tiêu Tập Phòng ngớ ra. "Bây giờ à? Vâng. Chú mở khóa trí nhớ của cô ấy trước đã, sau đó dẫn cô ấy sang gặp cháu." Tử Tiểu Miêu dừng lại giây lát. chứ có thể nói với cô ấy. Đây có lẽ là duyên phận mẹ con cuối cùng giữa cháu và cô ấy. Tiêu Tập Phong tạm thời rời khỏi phòng đọc sách, ánh mắt từ Tiểu Miêu lại hướng sang chỗ La Phi, nó tiếp tục chủ đề khi nãy. Cảnh sát La. Mặc dù cháu rất ít khi ra khỏi nhà, nhưng cháu vô cùng hiểu về thế giới bên ngoài. Cháu biết rất rõ thế giới đó có ý nghĩa gì đối với cháu. La Phi đưa mắt đảo một vòng quanh phòng đọc sách. Anh hỏi Cậu tìm hiểu qua mạng và sách à? Chiếc máy tính kết nối mạng và các loại sách xếp đầy ba chiếc tủ chính là bằng chứng. Từ tiểu mưu khẽo dơ cái cổ tay khô héo lên. Đó chỉ là một phương diện thôi. Cháu vẫn còn một cách trực tiếp hơn cũng chân thực hơn. La Phi hỏi thái độ rất quan tâm. Cách gì? từ tiểu Miêu đáp. Cháu có thể đọc về cuộc đời của bố cháu. Ý của cậu là thôi miên sao? Đúng thế. Lớp cháu mới học thôi miên, đối tượng duy nhất có thể áp dụng là bố cháu. Bố cháu cũng rất vui vẻ phối hợp với cháu. Trong một thời gian rất dài, mỗi lần bố cháu từ bên ngoài về, cháu đều thôi miên ông ấy. Đây thậm chí còn trở thành một thói quen sinh hoạt. Giữa hai bố con cháu Cháu sẽ đi vào thế giới tinh thần của bố cháu Đọc về đủ các chuyện Mà ông ấy phải chịu đựng ở bên ngoài Cháu biết những người ở bên ngoài kỳ thị Ước khiếp ông ấy như thế nào Cũng biết ông ấy đã phải chịu tất cả những chuyện đó Một cách mạnh mẽ như thế nào Bố cháu giống như một cánh cửa Ông chặn hết gió mưa ở bên ngoài Dạy cho cháu anh nắng bình yên Từ tiểu miêu im lặng một lúc Rồi lại tiếp tục xúc động nói. Cho nên trên đời này, không có bố con nào có thể giống như cháu và bố cháu. Vì hai bố con cháu có cùng một thế giới tinh thần. Hai bố con cháu thậm chí có thể coi là một người. Chỉ là nửa làm bố, đã gánh chịu mọi đau khổ, nhục nhã. Còn cháu thì ích kỷ, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc do ông ấy tạo ra. La Phi càng ngợi một cách chân thành. Bố anh đúng là một người vĩ đại." Từ Tiểu Miêu ngước mắt lên, nó ngạc nhiên nhìn La Phi. Chú, "Chú nói bố cháu vĩ đại." Thái độ của La Phi vô cùng rõ ràng. "Đúng thế." Ông ấy rộng lượng, lương thiện như thế. Mặc dù phải chịu rất nhiều sự đối xử không công bằng, nhưng ông ấy không bao giờ oán hận trong lòng. Nhìn từ điểm này, ông ấy đúng là người vĩ đại nhất. mà tôi từng gặp. Từ tiểu Miu rơm rớm nước mắt, nó xúc động nói: "Cảm ơn chú. Chú là một cảnh sát, còn bố cháu là một lái xe tải. Hơn nữa chồng ông ấy xấu xí như vậy, không ngờ chú có thể đánh giá cao như vậy về ông ấy." Lạc phỉ nghiêm túc nói: "Giá trị thực sự của một con người nằm ở thế giới tinh thần của người đó." chỉ không phải ở địa vị xã hội của người đó, càng không phải ở ngoại hình của người đó. Nếu bố cháu nghe thấy được những lời này, ông ấy sẽ vui biết bao. Từ Tiểu Miêu nở một nụ cười mãn nguyện, nhưng tiếp đó lại lắc đầu nói: "Tiếc là đa số mọi người lại không hề nghĩ như vậy. Trong mắt rất nhiều người, bố cháu chỉ là một con quái vật thấp hèn." Giá trị của ông ấy chưa bao giờ được công nhận Chưa bao giờ có người tôn trọng ông ấy Thậm chí chẳng có người nào Để ý đến ông ấy Chỉ vì họ muốn cười nhạo Sự xấu xí của ông ấy Đệ vị của ông ấy trong thế giới này Còn không bằng một con chó đã chết La Phi thở dài não nẻ Đây chính là căn nguyên Về mặt tâm lý Khiến tử liên sinh tự sát Nghĩ đến cái chết của tử liên sinh Trong lòng La Phi lại nảy ra một thắc mắc mới. Nếu cậu thường xuyên giao tiếp tinh thần với bố mình, thì trước khi ông ấy tự sát, chẳng lẽ cậu không có cảm giác gì sao?" Từ Tiểu Miêu cười chua xót. "Tất nhiên là cháu biết. Cậu không ngăn cản được sao?" Từ Tiểu Miêu hỏi lại La Phi. "Chú cảm thấy vẻ ngăn cản như thế nào?" "Tất nhiên là dùng cách thô miên. Cậu vốn là một cao thủ thôi miên." Bố cậu lại hoàn toàn tin tưởng ở cậu. Chắc là có hy vọng chứ? Trước đó, La Phi từng thảo luận với Tiêu Tập Phong về vấn đề tâm lý của Tử Liên Sinh. Anh biết phương pháp điều trị tâm huyễn không sử dụng được trong trường hợp này, liền thăm dò theo một hướng nghĩ khác. Ví dụ, tạo một trở ngại trí nhớ thuộc sở trường mạnh nhất của cậu chẳng hạn. Tử Tiểu Miêu chậm rãi lắc đầu nói, cái gọi là trở ngại là lấy thứ to che khuất thứ nhỏ. Chú thấy tình cảm gì có thể che khuất được khoảng ký ức nhục nhã? Vị phải quỷ lại một con chó đã chết chứ. La Phỉ lập tức hiểu được logic trong đó, ảnh vớ lẽ gật đầu. Lúc này lại nghe thấy từ Tiểu Miêu khẽ nói, thực ra trò cũng đã từng ngăn cản, sử dụng một cách khác. Cách gì vậy? Từ tiểu Miêu thì thầm nói, "Cháu lợi dụng tình yêu thương của ông ấy đối với cháu là phi đoán ra điều gì đó." Câu khiến cho ông ấy không nỡ rời xa mình. "Vâng. Cháu đã khiến bố cháu cảm nhận thấy cháu cần ông ấy vô cùng, mặc dù ông ấy phải chịu đựng đủ mọi ê chề, nhục nhã, đau khổ muốn chết, nhưng hễ nghĩ đến chuyện, cháu không còn ai để nương tựa trong cuộc đời này." Ông ấy lại không nỡ lòng nào tự sát. Thế sau đó tại sao lại tự tiểu Miu méo mó cười bất lực? Sau đó, tình hình trở nên tồi tệ hơn. Cháu kiên trì sử dụng biện pháp đó gần 4 tháng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có tác dụng bên ngoài, không giải quyết được tận gốc của vấn đề. Mặc dù ông ấy không tự sát, nhưng nỗi đau khổ trong lòng ông ấy không nhẹ đi chút nào. Ông ấy chỉ là vì cháu mà kiên cường chịu đựng. Cảm xúc đó dồn nén trong lòng ông ấy. Thời gian càng lâu, tổn thương càng lớn. Cuối cùng bố cháu thực sự không thể cố gắng hơn được nữa. La Phi đoán hỏi. Ông ấy đã từ bỏ cậu sao? Không. Từ Tiểu Miêu ngước mắt nhìn La Phi. Ông ấy muốn đưa cháu đi cùng Ánh mắt từ Tiểu Miêu ánh lên những cảm xúc vô cùng phức tạp, đâm vào lòng La Phi, khiến anh ớn lạnh. Anh hiểu rõ đi cùng nghĩa là gì. Đó là một lựa chọn khó khăn biết bao, ẩn chứa trong sự bất lực tàn khốc ấy là tấm chân tình bị ai. Khi cháu phát hiện ra bố cháu có suy nghĩ như vậy, cháu biết tiếp tục níu kéo cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Để ông ấy sống trên thế giới này chỉ tiếp tục làm ông ấy đau khổ hơn. Nên cháu đã đẻ bố cháu thoát ra khỏi tình trạng bị thôi miên. Sau đó bố cháu liền để lại một bức di chúc. Ông ấy gửi gắm cháu cho chú Tiêu một mình rời xa thế giới này. Kể đến đây, Từ Tiểu Mêu gục đổ xuống, nước từ hai hốc mắt trào ra. Câu chuyện chạm vào đáy lòng La Phi, anh lại nhớ đến lý luận mà Hạ Mộng Dao từng tính sủng. Tha chết trong hy vọng còn hơn tồn tại trong tuyệt vọng. Giờ anh lại có chút thích câu nói này. Ít nhất đối với những người như Tử Liên Sinh, cái chết có lẽ không chỉ là một kết cục bi thảm. Một lúc lâu sau, Tử Tiểu Miêu dần dần thôi không thổn thức khóc nữa. Nó cố gắng ngồi thẳng lên, nét mặt cũng trở nên cương nghị, dường như nó muốn thể hiện một sức mạnh nào đó trong cơ thể bé nhỏ của mình. Giọng của nó cũng thay đổi, ẩn chứa đâu đó một cảm giác ớn lạnh. Không phải là cháu không muốn đi cùng bố. Đối với cháu, cái chết vốn là một cách giải thoát. Nhưng cháu còn chưa thể đi được. Cháu còn có việc phải làm. La Phi đánh hơi thấy một không khí nhạy cảm, anh buồn bực thở dài. Cậu muốn trả thù cho bố sao? Sau khi "An ní trong lời nói của nó bị nói rõ ra, từ Tiểu Miêu lại trở nên bình tĩnh, nó bình thản nói: "Bố cháu đã chăm sóc cháu cả đời, cháu cũng muốn làm gì đó cho ông ấy." La Phi nhắc nhở đối phương: "Không lẽ bố cậu sẽ ủng hộ những việc cậu làm sao? Nếu ông ấy vẫn còn sống, ông ấy chắc chắn sẽ rất đau lòng, rất thất vọng." Nhưng bố cháu đã chết rồi." Ông ấy chết một cách lặng lẽ. Những kẻ làm hại ông ấy nửa năm trước không kẻ nào chịu trách nhiệm về việc đó, cũng không có kẻ nào cảm thấy áy náy đối với bọn họ. Bọn cháu thấp hèn chẳng khác nào một con kiến, ai để ý đến sự sống còn, vinh nhục của một con kiến cơ chứ? Bọn chúng cứ tưởng con kiến ấy không có khả năng ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng. Tiếc là bọn chúng đã nhầm. Con kiến cũng có thể thay đổi thế giới của chúng. Khi cơn kiến phẫn nộ cũng có thể khiến chúng run lên vì kiếp sắp. Đây chính là tiếng kêu mà cháu, một con kiến thấp hèn muốn hét lên với thế giới này. Vì thể lực đã vô cùng yếu ớt, chỉ nói chuyện, giọng tử tiểu miêu không hề lớn, nhưng giọng nói ấy lại khiến tai La Phi như ù đi. Đúng thế, cho dù một người có thấp hèn, yếu đuối đến đâu, anh ta cũng đều có tình cảm. và lòng tự trọng của mình khi những thứ quý giá đó bị chà đạp một cách ngang ngược, cuối cùng sẽ có ngày anh ta hét lên những tiếng phẫn nộ và cả thế giới này đều sẽ run lên trong tiếng hét đó. La Phi im lặng, anh không biết phải đáp lại thế nào trước những lời nói đó của đối phương. Có tiếng bước chân vọng tới, phá tan sự im lặng khó xử ấy. Hai người trong phòng đồng thời nhìn về phía cửa phòng đọc sách. Một người phụ nữ xuất hiện trong tầm nhìn của họ. Đây là một người phụ nữ có ngoại hình bình thường, chị Tà mặc một bộ quần áo ngủ, nét mặt hơi ngơ ngác. Trước đó, chị Tà đã ngủ, là Tiêu Tập Phong đã gọi chị Tà thức giấc. Tiếp đó, một khoảng ký ức nào đó được mở ra. Chị Tà nhớ ra đứa bé đã gọi mình là mẹ. Người phụ nữ đi theo Tiêu Tập Phong, chị Tà đứng ở cửa phòng khách, nhìn ngó vào trong phòng. với vẻ sốt ruột, bất đạm, Tử Tiểu Miêu ở trên ghế sofa giữ yên tư thế và quay người lại. Cũng giống như nhiều lần gặp trước đó, đầu tiên nó cất tiếng gọi mẹ. Đây là lần đầu tiên chị Tà nhìn thấy hình dạng chân thực của Tử Tiểu Miêu. Rõ ràng nó khiến chị Tà hoảng sợ. Chị Tà há mồm định kêu lên, nhưng âm thanh đó bị tắc lại ở cổ họng. Chị Tà giơ hai tay lên, Ông đặt lấy hai bên má, từ tiểu Miêu hướng về phía người phụ nữ nở một nụ cười, để lộ ra hai hàng lợi khô rũ. Cuối cùng, tiếng kêu của người phụ nữ vang bật ra. Tiếp đó, chị ta quay người, hoảng hốt trốn ra khỏi phòng. "Cô Hoàng, cô Hoàng." Tiêu Tọc Phong gọi mấy tiếng ở phía sau người phụ nữ, định làm cho đối phương bình tĩnh lại, nhưng sự nỗ lực ấy hoàn toàn không có tác dụng. Hai ba giây sau, cánh cửa phòng bên cạnh, đóng sầm lại. La Phi thở dài, lại đưa mắt nhìn vào đứa bé sắp chết trên ghế sofa. Nhưng tâm trạng của nó rất bình thản. Nó xòe bàn tay nói với La Phi. Thầy trưa, đối với cháu, đây chính là thế giới bên ngoài. Tiêu tập phong quay vào trong phòng đọc sách, ông ta cúi đầu vẻ buồn buồn. Từ tiểu Mêu dường như không còn gì để nói. Nó co hai tay lại, giấu vào trong ống tay áo. Sau khi im lặng một hồi lâu, mới nghe thấy nó gọi Tiêu Tập Phong. "Chú ơi, chú có thể bế cháu ra chỗ cái đĩa bay không?" Tiêu Tập Phong gật đầu, ông ta khom lưng bế đứa bé lên khỏi sofa. Động tác của ông ta vô cùng nhẹ nhàng. giống như ôm một chiếc lá khô có thể dạn vỡ bất cứ lúc nào. Đột nhiên, dường như ông ta phát hiện ra một điều gì đó, toàn thân ông ta đờ ra khoảng 1 giây, nhưng ông ta nhanh chóng giấu đi cảm xúc của mình, bắt đầu bước về phía phòng khách. La Phi đi theo sau Tiêu Tập Phong, anh nhìn đối phương đặt Tử Tiểu Miêu vào chỗ ngồi trong chiếc đĩa bạch. Tử Tiểu Miêu dựa người vào tựa ghế, hai mặt nó từ từ chuyển đỏ. dường như muốn tìm cái gì đó. Dây lát sau, nó yếu ớt nọ. Lúc nhỏ, bố cháu dạy cháu học chữ, còn kể chuyện cho cháu nghe. Cháu thích nghe nhất là chuyện tên là người ngoài hành tinh. Trong chuyện có một người ngoài hành tinh. Chồng anh ta giống như một con quái vật. Có một đứa bé tốt bụng đã cho anh ta ở nhờ. bảo vệ anh ta. Cuối cùng, người ngoài hành tinh ngồi lên phi thuyền có thể trở về nhà. Ở quê hương anh ta không còn ai mất nạt anh ta, cửa nhà ổng ta nữa. Anh ta có thể sống một cuộc sống bình thường. Anh ta có rất nhiều bạn bè, còn có những người thân yêu thương anh ta. Bố, mẹ, anh trai, chị gái, Họ không bao giờ bỏ rơi anh ta." Nói xong những lời đó, hai cánh tay co trong ống tay áo của Tử Tiểu Miêu giở ra. Nó khẽ nhấc tay trái lên, bấm vào công tắc trên bảng điều khiển. Chiếc đĩa bay chậm chậm xoay trên trục đỡ. Tử Tiểu Miêu nhìn Tiêu Tập Phong, buồn rầu nói: "Nhưng đây chỉ là một câu chuyện. Đúng không?" Tiêu Tập Phong đưa tay khẽ vuốt ve vầng trán trọc lóc của đứa bé. Ông ta dịu dàng nói: "Không, đúng là anh ta đã về nhà rồi." Nhắm mắt vào đi. Từ Tiểu Miêu nhắm mắt lại. Giọng Tiêu Tập Phong chậm rãi vang lên: "Hãy tưởng tượng. Bây giờ cháu đang ngồi trong một chiếc đĩa bay. Chiếc đĩa bay đã bay lên bầu trời, càng bay càng cao. Dần dần bay ra khỏi tầng khí quyển. Hơi thở của cháu bắt đầu chậm rãi. Người cháu cũng từ từ bay lên. Tử Tiểu Miêu làm theo chỉ dẫn của Tiêu Tập Phong, cơ thể nó buông lỏng hết mức, hai tay nó thả ra hai bên khoang ngồi của chiếc đĩa bay. La Phỉ bỗng nhìn thấy trên cổ tay phải của đứa bé có một nhát rào, dòng máu độc từ từ chảy ra, đã ướt đẫm ống tay áo từ bao giờ. Ảnh kinh ngạc đang nghịch kêu lên. Tỷ Tiêu Tập Phong nghiêm nghị nhìn anh lắc đầu, mắt rớm lệ. La Phi đã hiểu ra, ảnh sững người giây lát, cuối cùng cũng nén tiếng kêu lại. Tiêu Tập Phong gật đầu với La Phi, tỏ ý cảm ơn. Sau đó ông ta tiếp tục thực hiện nốt phần thôi miên cuối cùng đối với Tử Tiểu Miêu. Chiếc điều bài vẫn đang bay lên, bây giờ đã bay đến lưng chừng trời. Có lẽ cháu sẽ thấy hơi lạnh. Không sao. Đó là phản ứng bình thường. Cháu cứ dần dần ngủ thiếp đi. Khi cháu tỉnh dậy, cháu sẽ về được hành tinh của mình. Đó là quê hương của cháu. Có rất nhiều bạn bè của cháu, còn có bố cháu, mẹ cháu. Họ đều đang đợi cháu trở về. Khóe miệng Tử Tiểu Mưu thoáng hiện một nét cười, nhưng nó nhanh chóng nói vẻ thất vọng. nhưng cháu không nhìn thấy hành tinh đó. Trước mắt cháu chỉ có một vùng tối đen. Tiểu Tập Phong chần chữ giây lát rồi tiếp tục dẫn dắt. Ở ngay phía trước, một góc nào đó trong khoảng tối, hành tinh đỏ đang phát sáng. Con ngươi mắt của Tử Tiểu Miêu chuyển động dưới mí mắt, vừa cuống quýt lại vừa ngơ ngác, lạ vì bỗng nhớ ra điều gì đó. Anh nhanh chóng đi vào phòng đọc sách. Bên cạnh chiếc ghế sofa có một chiếc đèn đứng, chao đèn màu đen. La Phi tháo chao đèn ra, sau đó, anh rút con dao đa chức năng Thụy Sĩ luôn mang trong người, dùng mũi dao rùi mấy chục chiếc lỗ nhỏ trên đỉnh cái chao đèn. Trong lúc rùi lỗ, anh đi một vòng xung quanh căn phòng, vừa đi vừa tắt hết đèn trong phòng, cuối cùng mới quay lại phòng khách. Tiểu Tập Phong nghi hoặc nhìn La Phi, không biết đối phương định làm gì. La Phi tắt luôn cả ngọn đèn trong phòng khách, cả căn phòng bỗng chốc tối om. Lúc này, La Phi lại lôi chiếc đèn pin cường quang của cảnh sát ra, anh bật công tắc, khom người dựng ngược chiếc đèn pin trên nền nhà cạnh chiếc đĩa bài. Một luồng ánh sáng chiếu ra, rõ lên trần nhà phía trên. Tiếp đó, anh lại lấy cái chao đèn chụp lên trên chiếc đèn pin, luồng sáng Rõi qua những chiếc lỗ nhỏ trên cái trao đèn, tạo thành mấy chục điểm sáng. Tiêu tập phong đã hiểu mục đích của La Phi. Khi ông ta lên tiếng một lần nữa, giọng đã tự tin hơn nhiều. Ông ta đưa bàn tay, xoa nhẹ lên chán từ tiểu miêu. Chó mở mắt ra đi. Nhìn bầu trời đầy sao trên đầu. Từ tiểu miêu mở mắt ra, trong một vùng thế giới tối đen. Cuối cùng nó đã nhìn thấy những đốm sáng nhấp nháy dịu dàng. Nó kinh ngạc thốt lên. À, cháu nhìn thấy rồi. Bầu trời sao đẹp biết bao. Trong đó có một ngôi sao sáng nhất. Cháu tìm thấy nó chưa? Vâng, cháu tìm thấy rồi. Nó ở kia. Ngôi sao sáng nhất, to nhất. Đó chính là quê hương của cháu. Hành tinh của cháu. Bây giờ đĩa bay đang bay về nơi đó đấy. Sau mấy giây im lặng, từ tiểu Miêu khẽ nói một câu. "Cháu về nhà đi." Giọng nó vô cùng yếu ớt, đồng thời cũng vô cùng bình tĩnh, giống như một đứa trẻ sắp chìm vào giấc ngủ. Trận mưa đầu tiên của mùa hè năm nay sụt sùi như thể ông trời đang thổn thức khóc. Mộ của Tử Liên Sinh bị mở ra, một chiếc hộp tro cốt nhỏ được đặt thêm vào, cùng yên nghỉ với chủ nhân ban đầu của nấm mộ. Tiểu Tập Phong nói với La Phi ở bên cạnh. "Tôi phải cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã để nó ra đi trang trọng và bình yên." La Phi khẽ thở dài. "Ông có biết không?" Tôi đã từng nghĩ, nếu một ngày hung thủ thật ra lới, tôi nhất định sẽ hỏi hắn, anh có tư cách gì mà giết chết bấy nhiêu người? Anh có tư cách gì để phán xét thế giới này? Nhưng khi đứng trước mặt Tử Tiểu Mưu, tôi cảm thấy mình không có tư cách chất vấn nó như vậy. Bởi vì không phải là nó đã phản bội lại thế giới này, mà là thế giới này đã ruồng bỏ nó. Tiêu Tập Phong nheo mắt hỏi. Như vậy, liệu tôi có thể hiểu là tình cảm trong lòng anh đã chiến thắng nguyên tắc pháp luật mà anh kiên quyết tuân thủ? Có lẽ là như vậy. La Phi hơi nhíu mày, dường như anh đã bị câu hỏi đó xoáy vào chỗ đau. Tiêu Tập Phong nhận ra điều gì đó. Sau khi im lặng giây lát, ông ta hỏi đối phương. Trừng mắt ngủ của anh thế nào rồi? La Phi cười nhăn nhó. <cười> Vẫn phải cần đến thuốc. Vụ án đã kết thúc rồi. Ai còn lo lắng điều gì nữa. Sau khi trải qua trận sóng gió này. Giữa La Phi và Tiêu Tập Phong. Đã hình thành một sự tin tưởng. Anh thành thật nói với đối phương. Trong lòng tôi có một con quỷ. Lúc tỉnh táo. Tôi có thể không chế được nó. Nhưng nếu tôi bị thôi miệng. con quỷ đó rất có thể sẽ thoát ra, gây nên hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cho nên anh sợ bị thôi miên. Tiêu Tập Phong cười rồi lại nói, <cười> nhưng người nào lại có mắt như mù dám chủ động gây sự với một thám tử tài ba như anh chứ? La Phi nói vẻ đầy lo lắng. Có một thế lực đang rình rập ở một nơi tăm tối. Mặc dù nó đã bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi, thể lực đó sớm muộn cũng sẽ quay trở lại." Tiêu Tập Phong bật hỏi, "Thật sao? Rốt cuộc là thể lực thần thánh nào vậy?" La Phi không trả lời, nhưng có một âm thanh đáng sợ đang gào thét trong lòng anh. "Dù mẹ nữ đại